Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Bốc mẹ những cây cớ của đàn ông. Chris và Lin, Minh Nguyệt dịch. Anh ta không thích bạn làm đâu nếu như anh ta không gọi cho bạn. Đàn ông biết cách sử dụng điện thoại mà. Hiển nhiên họ sẽ nói là họ đang bận rộn, họ nói rằng họ thậm chí còn không có đến 1 giây phút rảnh rỗi nào trong lịch trình bận rộn của mình để gọi điện. Điều đó thật điên rồ và nhảm nhí, với sự ra đời của điện thoại di động và chức năng quay số nhanh thì việc anh ta không thể gọi cho bạn gần như là điều không thể xảy ra. Đôi lúc, tôi thậm chí còn vô tình gọi chờ người khác khi điện thoại để trong túi quần. Chúng tôi có thể đang cố gắng khiến bạn nghĩ theo cách khác, nhưng thật ra đàn ông chúng tôi cũng giống như các bạn, chúng tôi muốn thoát khỏi những ngày bình thường nhàm chán để nói chuyện với người mà chúng tôi thích. Điều đó khiến chúng tôi hạnh phúc và chúng tôi muốn bản thân mình được hạnh phúc cũng giống như các bạn. Nếu tôi thích bạn, bạn sẽ giống như một điểm sáng trong chuỗi ngày vô cùng bận rộn của tôi, tôi sẽ không bao giờ bận rộn đến mức không thể gọi điện chờ bạn. Cái cớ nhưng anh ấy hay phải đi đây đó. Từ cái ngày gần đây tôi bắt đầu hẹn hò với một chàng trai rất tốt bụng, anh ấy dịu dàng, sâu tình cảm và chu đáo, mối quan hệ của chúng tôi mới đây trở thành mối quan hệ yêu xa do công việc của anh ấy. Vấn đề đầu tiên đó là anh ấy không gọi cho tôi mặc dù nói sẽ gọi. Thật ra thì anh ấy không gọi cho tôi nhiều lần. Khi một tuần trôi qua, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy. Sau đó khoảng 4 đến 5 ngày, anh ấy sẽ gọi cho tôi nhưng khi nói chuyện với tôi trên điện thoại thì anh ấy luôn nói em à, anh nhớ em rất nhiều và khi nào anh được gặp em đây, có phải anh ấy không thích tôi nhiều như tôi tưởng hay điều đó là do mối quan hệ yêu xa tạo nên? Jin Nam, này cô gái yêu xa, khoảng cách duy nhất khiến tôi băn tâm chính là khoảng cách giữa bạn và thực tế, điều này nghe có vẻ hơi xấu xa một chút, tôi lấy ví dụ nhé. Bạn nói rằng anh ta dịu dàng, sâu tình cảm và chu đáo, nhưng ở những câu sau, bạn Le nói anh ta không coi trò bạn, dù nói sẽ gọi và anh ta cũng không thực sự gọi điện nhiều cho bạn. Điều đó không hề dịu tình cảm và chu đáo như bạn nói và cũng không hề dịu dàng chút nào. Nó là một tiếng chuông cảnh báo rằng tôi không thích cô nhiều như cô tưởng đâu. Bạn thắc mắc tại sao anh ta gọi cho bạn ư? Bởi đàn ông là kẻ hèn nhát và họ thà đợi đến khi tận thế còn hơn là thông báo cho bạn tin xấu. Theo ghi chép, một người đàn ông thích bạn sẽ muốn dành thời gian với bạn, anh ta chấp nhận việc nói chuyện với bạn qua điện thoại 5 lần một ngày là vì anh ta không thể bay đến gặp bạn mà thôi. Cười thì bạn làm việc của Gray. Đừng để những lời nói ngọt ngào đánh lừa bạn, sự ngon nghào của anh ta không hoàn toàn như bạn nghĩ, chỉ đơn giản là chúng dễ thực hiện hơn việc thừa nhận rằng anh ta không yêu bạn nhiều như bạn tưởng. Hãy nhớ rằng hành động có âm lượng to hơn câu nói, nơi anh đang ở hiện tại không có sóng điện thoại. Cái cớ, nhưng anh ấy có rất nhiều việc phải lo. rời Gray vào ngày đầu năm mới, chàng trai mà tôi đã hẹn hò một vài lần và khiến tôi vô cùng thích thú đã đến muộn trong một cuộc hẹn. Tôi đã gọi điện và anh ấy nói một cách vô cùng hối lỗi rằng phải rời thị trấn để chăm nom chờ mẹ mình. Anh hoàn toàn quên mất việc phải gọi điện cho tôi. Tôi cảm thấy rất bối rối, mẹ anh ấy bị bệnh nặng nhưng đó không phải là một trường hợp khẩn cấp. Anh ấy cũng chỉ phải lái xe đến Connect mà thôi. Cả đây, tôi thực sự thích chàng trai này. Xin hãy nói rằng, việc mẹ anh bị ốm là một cái cớ đủ tốt để tha thứ cho anh ấy và tin rằng anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi. Bobby Gửi quý cô năm mới À... Đây quả là một cái cớ tồi tệ liên quan đến việc mẹ anh ta bị ốm, dù gì đi nữa thì anh ta cũng đang nói với bạn rằng cô không hề ở trong tâm trí của tôi, bởi vì nếu như anh ta có nghĩ đến bạn thì đáng lẽ anh ta đã gọi và thể hiện sự nuối tiếc về việc không thể ở bên bạn. Nếu anh ta có thời gian để đóng đồ và di chuyển thì anh ta cũng sẽ có thời gian để gọi điện cho bạn, nhưng anh ta lại chọn không gọi. Bạn gọi đó là quên, còn tôi thì gọi đó là lựa chọn không gọi. Khi bạn thích ai đó, bạn sẽ không dễ dàng quên mất họ, đặc biệt là vào năm mới. Tôi biết cái cớ này có vẻ như được xem là một lý do tốt, nhưng buồn thay, tôi chỉ nghĩ năm mới của bạn sẽ bắt đầu bằng việc anh ta không thích bạn như bạn nghĩ đâu. Sở thì hãy chăm sóc vết thương lòng của mình và tìm cho mình một người không quên gọi điện chờ bạn nhé. Gửi tư bản làm việc của Gray, câu hỏi lớn đặt ra ở đây là có ổn không khi một chàng trai quên không gọi điện cho tôi? Tôi nói cho bạn câu trả lời đó là Không, ngoại trừ những tai họa như ai đó phải cấp cứu trong bệnh viện, anh ta vừa bị sa thải hay ai đó đã khóa chiếc Ferrari của anh ta, tôi đùa thôi, thì tốt nhất anh ta nên nhớ gọi cho bạn. Nếu tôi thích bạn, tôi sẽ không bao giờ quên bạn, chẳng nhẽ bạn không muốn có một anh chàng sẽ nhớ đến bạn hơn tất cả mọi thứ khác trong cuộc sống của anh ta? Cái cớ anh ấy chỉ nói nhưng không có ý định làm. Gửi gửi đây, tôi đang hẹn hò với một chàng trai. Khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh ấy luôn nói rằng sẽ gọi điện cho tôi vào một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, anh sẽ gọi cho em vào cuối tuần. Hoặc, ngày mai anh sẽ gọi cho em. Hoặc, nếu như anh ấy phải nhận một cuộc gọi từ đường dây khác, anh ấy hứa sẽ gọi lại cho tôi sau vài phút, nhưng rồi lại không gọi. Anh ấy có gọi cho tôi, nhưng khi nói là dễ gọi thì là hầu như không gọi. Tớ có nên hiểu điều này có nghĩa là gì đó không hay là lờ đi những điều mà anh ấy nói khi kết thúc cuộc gọi? Anna. Quý cô chờ đợi cuộc gọi thân mến, đúng là bạn nên nhận ra ý nghĩa của việc này, thực tế anh ta không thích bạn nhiều đến thế đâu, thế nên nhé, hầu hết các chàng trai đều nói những điều mà họ cho là bạn muốn nghe khi kết thúc một buổi hẹn hò hay một cuộc gọi. còn hơn là họ không nói gì cả. Một số anh chàng thì nói dối, nhưng cũng có những anh chàng thực sự có ý định gọi cho bạn khi họ nói vậy. Đây là cách để bạn chỉ ra sự khác biệt. Bạn sẽ biết họ có ý định đó hay không khi họ thực sự làm những điều họ nói sẽ làm. có một điều cũng cần phải cân nhắc, vì coi điển khi đã hứa hẹn chính là viên gạch đầu tiên chờ ngôi nhà đầy ắp tình yêu và sự tin tưởng mà bạn đang xây nên. Nếu anh ta không thể đặt xuống viên gạch này thì bạn sẽ không bao giờ có một ngôi nhà đâu, bạn thân mến ạ. Và ngoài kia trời đang lạnh lắm. Gửi từ ban làm việc của Graham con người chúng ta đã trở thành một nhóm người tùy tiện, chúng ta cứ nói dù không hề có ý định như vậy, chúng ta đưa ra những lời hứa hẹn mà không thể giữ lời. Anh sẽ gọi cho em, lúc nào đó gặp nhau nhé. Chúng ta biết chúng ta sẽ không làm như vậy. Trong quá trình trao đổi tương tác giữa con người, lời nói của chúng ta đã mất gần như tất cả giá trị của nó và vòng xoáy cứ tiếp tục vì hiện tại chúng ta thậm chí còn không mong đợi mọi người sẽ giữ đúng lời hứa của họ. Trong thực tế, chúng ta cảm thấy ngại khi chỉ đưa ra trò kẻ nói dối biết rằng họ không bao giờ thực hiện những gì họ nói. Vậy nên, nếu bạn đang hẹn hò với một chàng trai nói sẽ gọi điện cho bạn nhưng lại không gọi thì tại sao phải coi đó là một điều gì tò tát? Bạn nên hẹn hò với một chàng trai ít nhất là tốt đẹp như những lời mà anh ta nói. Cái cớ có thể là do chúng tôi khác biệt. Hồi Gray, tôi sống với bạn trai và anh ấy không thích nói chuyện trên điện thoại, vậy nên khi anh ấy phải rời khỏi thành phố thì anh ấy sẽ không gọi cho tôi, thậm chí chỉ để báo rằng anh đã đến nơi an toàn thì anh ấy cũng không gọi. Anh thường xuyên phải rời khỏi thành phố do công việc, chúng tôi luôn cãi nhau về vấn đề này, đôi khi tôi nghĩ chỉ là do cách sống của chúng tôi khác nhau. và tôi cần học cách thỏa hiệp, nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng nếu bạn yêu ai đó, bạn sẽ muốn gọi và nói chuyện với họ khi bạn đang ở xa họ, liệu có phải tôi bị mất trí không? Richard Người cô gái không mất trí, chỉ khi là bạn đang hẹn hò với một điệp viên, còn không thì việc này rất vô lý, tôi phải đi đây đó vì công việc của mình và tôi gọi cho vợ mình 3 đến 4 lần một ngày, tuy nhiên cũng có những lúc chúng tôi không thể gọi giờ khác biệt múi giờ, nhưng chúng tôi vẫn luôn gửi tin nhắn cho nhau. Phải nói rằng tôi không thích bị nhắc nhở là phải gọi điện cho cô ấy, vợ tôi cũng không bao giờ làm như vậy và đó là lý do tại sao tôi thường gọi cho cô ấy. Chúng tôi không có bất kỳ quy tắc nào về việc gọi điện, nhưng chúng tôi thích nói chuyện với nhau hàng ngày, hàng giờ. Nghe này, tôi nghĩ việc có không gian riêng trong một mối quan hệ là điều rất tốt, nhưng nhớ Nhung ai đó là dấu hiệu của một mối quan hệ lành mạnh. Việc anh ta không tôn trọng nhu cầu giờ tiếp của bạn khi anh ta ở xa thì không phải là một việc tốt, kể cả khi không thích nói chuyện trên điện thoại, anh ta vẫn nên tôn trọng và quan tâm đến bạn, dù đề gọi cho bạn nếu biết rằng điều đó khiến bạn hạnh phúc. Người thứ ba làm việc của Gray có vẻ như điện thoại chỉ là một cỗ máy truyền sóng qua dây dẫn theo nhiều cách khác nhau như là không dây, cầm tay và quay, nhưng nó đã trở thành một biểu tượng trong mối quan hệ, một cuộc điện thoại có phải chỉ đơn thuần là một cuộc gọi hay không, hay nó còn đại diện cho việc anh ta thực sự quan tâm đến bạn như thế nào? Câu trả lời có vẻ nằm ở giữa hai điều này. Một người đàn ông tốt sẽ biết điều đó và sử dụng thiết bị viễn thông tiện dụng này một cách phù hợp, không cần phải tính đến email trong trường hợp này nhém. Cái cớ, nhưng anh ấy là người có địa vị. Gửi Gray, anh thật ngốc, chàng trai mà tôi đang hẹn hò có địa vị rất cao và rất bận rộn, nhận tiền thì tôi là người chủ động. Anh ấy là một đạo diễn video âm nhạc và thường phải đi đây đó để quay thời gian dài. Cũng có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Đôi lúc, khi anh ấy đang làm việc, tôi thường không nghe được tin gì về anh ấy trong nhiều ngày. Anh ấy thật sự rất bận grey ạ. có những người thật sự rất rất bận rộn, chẳng lẽ anh không có những ngày vô cùng bận rộn như thế sao? Tôi đã học được cách sống chung với điều đó và không gây phiền toái cho anh ấy, vì tôi biết cái giá phải trả cho việc hẹn hò với một người thành đạt, nóng bỏng và bận rộn là như thế nào. Tại sao anh lại bảo những người phụ nữ như vậy là những con người đang rất thiếu thốn chứ? Nick Kim Nikki thân mến, thật tốt khi lại nhận được tin của bạn. À không, không hẳn là tốt đâu. Nghe này Nikki, thực sự Benzone chỉ là một cách nói khác của việc anh ta không thật sự yêu bạn. Anh ta là người có địa vị, có tầm quan trọng rất lớn là cách nói khác của việc bạn không hề quan trọng. Thật tuyệt vời khi bạn cua được một ai đó mà bạn nghĩ rằng anh ta ngoài tầm với của bạn, nhưng quá bận rộn và quan trọng đến mức không thể đề nghị hẹn hò với bạn và gọi cho bạn ư, thật đáng ngạc nhiên quá đấy. Xin chúc mừng chờ một mối quan hệ có thể được coi là gần gũi của bạn, cảm giác hẳn là rất tuyệt vời khi biết được rằng số của bạn có trong điện thoại của anh chàng siêu bận rộn và quan trọng này, cho dù anh ta chẳng bao giờ dùng nó để gọi cho bạn. Bạn thực sự là niềm đồ kỵ của những người phụ nữ mà anh ta thực sự hẹn hò đấy. Tôi sẽ đưa ra một nguyên tắc mạnh mẽ, cực đoan và nghiêm khắc cho các mối quan hệ, đó là Từ bận rộn là từ thực được dùng để chỉ những tên khốn sử dụng, nó là một thứ vũ khí hủy diệt cho các mối quan hệ, nó có vẻ là một cái cớ đúng đắn nhưng trên thực tế, ở dưới mọi tầng ngầm mà bạn phát hiện ra, tất cả những điều bạn sẽ tìm thấy là anh ta không quan tâm đến bạn đủ nhiều để gọi cho bạn. Hãy nhớ, đàn ông sẽ không bao giờ quá bận rộn để chiếm được thứ mà họ mong muốn. Mối truyền rất đơn giản, tiếc thay tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh các quý cô và chống đỡ những cái lý do tồi tệ được đưa ra, vì vậy mà những gã đàn ông tồi tệ tiếp cận bạn, điều mà tôi có thể làm được là vẽ một bức tranh về những điều mà bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy khi ở bên một người đàn ông thực sự yêu bạn. Bạn sẽ không bao giờ thấy bản thân mình nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách điên cuồng chờ nó đổ chuông, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy mình phá hỏng một buổi tối bên bạn bè vì cứ 15 giây lại kiểm tra điện thoại chờ đợi tin nhắn đến, bạn sẽ không bao giờ thấy chán ghét bản thân vì đã gọi cho anh ta dù đang biết bản không nên gọi, những gì bạn sẽ thấy đó là bạn được đối xử tốt đến mức không cần phải có những trò đùa ngốc nghếch qua điện thoại, bạn còn đang vận được yêu chiều cơ mà Lý, đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn. Chúng ta thông minh, chúng ta biết điều đó, chúng ta biết rằng các chàng trai nên tỏ ra chủ đáo, ân cần và biết thấu hiểu. Chúng ta đâu phải những kẻ ngốc. Chúng ta biết rằng họ nên gọi cho chúng ta khi nói sẽ gọi và cho chúng ta biết rằng họ đang nghĩ đến chúng ta. Đây là điều đương nhiên rồi. Nhưng bằng cách nào đó, ngay khi tôi nghĩ mình đã nhận được một bài học khắc sâu vào trong bộ não rồi, thì tôi lại gặp được một anh chàng Anh chàng này có một lời bào chữa vô cùng hoàn hảo, gia đình anh ta thực sự tan vỡ và anh ta là người phải chịu trách nhiệm chăm lo cho tất cả. Chuyện của anh ta thực sự khiến tôi xúc động và chính anh ta cũng không thực sự biết điều này khó khăn đến nhường nào. Anh ta có một sự ăn lớn trong công việc và không thể ở cạnh tôi trong một thời gian, nhưng anh ta thật sự rất rất rất thích tôi và tôi cũng thích anh ta nhiều đến mức sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào và không hề phán xét anh ta gì cả. Tôi biết về mặt trí tuệ tôi nên nhận được điều gì đó từ một mối quan hệ, tôi còn đang viết một cuốn sách về điều đó cơ mà, nhưng khi phải đối mặt với việc tình cảm không được đáp ứng nhiều, thậm chí là rất ít, thật khó để biết chính xác khi nào thì tôi nên từ bỏ một mối quan hệ và bước tiếp. Một buổi tối anh ta quên mất không gọi cho tôi, vậy tôi cần phải đá anh ta ư? Anh ta quên mất không gọi cho tôi ba lần. Vậy, đây là lúc tôi nên nói lời chia tay ư? Việc tìm được một người khiến bạn thích và cảm thấy trích thú không phải là một điều dễ dàng. Bạn cũng luôn muốn tin rằng những người đàn ông mà bạn gặp rất tốt bụng, trung thực và quan tâm bạn thật lòng. Khi bạn thấy dấu hiệu đầu tiên của một hành vi xấu nào đó, trước hết bạn sẽ hy vọng hơn bất cứ điều gì rằng mọi chuyện không phải như bạn đang nghĩ. bạn sẽ muốn chắc chắn rằng bạn không phản ứng thái quá, không muốn trừng phạt anh ta một cách bất công vì tội lỗi của những người đàn ông khác. Khi hẹn hò, chúng ta sống trong một thế giới thật sự phức tạp và xảo quyệt, tôi cũng không thể cứ tiếp tục gọi điện cho Gary và hỏi anh ấy nên làm gì. Vì vậy, giờ đây tôi chỉ cố gắng để nhận ra xem khi nào thì hành vi của một anh chàng bắt đầu làm tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, khi tôi bắt đầu cảm thấy anh ta đang khiến tôi phải đau khổ, bạn cảm thấy một chút thất vọng khi anh ta không gọi điện cho bạn dù đã nói vậy. Ồ, được thôi, chúng ta hãy xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, cảm giác không thoải mái xảy ra liên tục vì anh chàng đó không đáng tin, bắt đầu tồi tệ rồi đấy. Bạn khóc, điều này thì vô cùng tồi tệ, gặp gỡ và hẹn hò với ai đó đáng lẽ phải khiến bạn cảm thấy tốt hơn chứ không phải tồi tệ hơn, đây luôn là một quy tắc mà bạn nên tuân theo bất kể hoàn cảnh có ra sao. Điều này không hề dễ dàng, nhưng hãy cố gắng nhớ rằng, anh chàng tuyệt vời với những cái cớ vô cùng hoàn hảo mà chúng ta hẹn hò thì cũng chỉ là một anh chàng đang làm tổn thương chúng ta mà thôi. Lily, mọi việc nên diễn ra như thế này. Khi tôi đang hợp tác với Gray để viết cuốn sách này tại New York, tôi nhận thấy Gray thường xuyên gọi điện cho vợ, chỉ để nói rằng anh ấy không thể nói chuyện ngay lúc đó, nhưng anh ấy đang nghĩ về cô ấy và sẽ gọi lại sau. Đây không phải việc gì tò tát hay khó khăn, nhưng chắc chắn đem lại cảm giác dễ chịu. Chelsea, 25 tuổi, tôi đã hiểu rồi, Gray ạ. Tôi đã hiểu rồi Gray ạ. Tôi hẹn hò 2 lần với một anh chàng. Ở cuộc hẹn thứ 2, chúng tôi đã ngủ với nhau. Anh ta nói sẽ gọi điện cho tôi vào ngày hôm sau, thứ 3, nhưng phải đến tận cuối tuần mới thấy anh ta gọi. Khi anh ta gọi, tôi nói mọi thứ đã quá muộn rồi. Anh ta đã rất sững sờ, nhưng tôi thật sự không có thời gian dành cho chuyện này. Đây là lần đầu tiên tôi làm một điều như thế và cảm giác thật tuyệt vời. Nếu bạn không tin lời gửi đây, 100% những người đàn ông được khảo sát cho biết rằng họ không bao giờ bận rộn đến mức không thể gọi điện cho người phụ nữ mà họ thích. Một anh chàng tốt bụng đã nói, đàn ông có những thứ cần được ưu tiên. Những điều chúng ta nên học được từ trường này Nếu anh ta không gọi cho bạn, điều đó có nghĩa là bạn không hề có vị trí trong tâm trí của anh ta. Anh ta tạo hy vọng cho bạn nhưng không thể thực hiện những việc nhỏ nhặt như thế, vậy thì đối với những việc lớn lao, anh ta cũng sẽ như vậy mà thôi. Hãy nhận thức được điều này và nhận ra rằng anh ta cảm thấy ổn với việc khiến cho bạn thất vọng. Đừng ở bên cạnh một người không thực hiện được những gì họ đã nói. Nếu anh ta không nỗ lực làm một điều gì đó để giúp bạn thoải mái và hòa hợp với bạn, vậy thì anh ta không tôn trọng cảm xúc và nhu cầu của bạn. Bận rộn là một cách nói của một tên khốn, một tên khốn là cách gọi khác của người mà bạn đang hẹn hò. Bạn xứng đáng nhận được cuộc gọi chết tiệt đó. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi, chúng ta đều yêu thích loạt câu hỏi có nhiều đáp án. Đây đây là một câu hỏi mà chúng tôi hy vọng là dễ dàng dành cho bạn. Anh chàng bạn từng hẹn hò một lần và làm tình dở không gọi điện cho bạn trong hai tuần, bạn sẽ Dựa ra kết luận rằng anh ta rất bận rộn, làm mất số điện thoại của bạn, bị đánh vào hộp sọ và giờ đây đang mất trí nhớ tạm thời, bạn nên gọi cho anh ta, bảo việc ở lì trong nhà, gọi điện cho công ty cung cấp dịch vụ điện thoại để đảm bảo rằng điện thoại vẫn hoạt động tốt và chờ anh ta gọi điện. Nhận ra anh ta không hề có tình cảm với mình và bước tiếp Thật tốt là bạn đã lựa chọn đáp án C, điều này dễ thôi, không phải bạn sẽ cảm thấy tốt hơn khi đưa ra một lựa chọn đúng đắn ư?